châu bò gà vịt cứ mất dần đi. c ó hôm dân làng hè nhau phá bỏ cái ổ đất ấy, cốt là để bắt được nó trừ hại cho dân làng. Nhưng phá banh cả cái ổ, chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy mấy mảnh da rắn dài cả chục thước, cùng s ư n g trâu x ư n g bò đủ cả. Tưởng nó sợ nên bỏ đi mất hút. Ai ngờ qua một đêm thì có chuyện. Những ai tham gia phá cái ổ ấy đều bị vật người thì bị học máu mà chết người thì khóc lóc lăn lộn như con rắn rồi cũng tắt thở càng kinh hãi hơn khi hôm sau cái ụ ấy lại mọc lên như cũ dân làng chẳng ai dám bén màng đến cách đây mấy hôm tôi có nhận được một bức thư báo là có thầy lĩnh chuẩn bị hôm nay sẽ đến nên từ sáng sớm t ụ i tôi ra bến đón.